Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 543 Muốn Phát Tài Một hồi lâu trương giật mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Dương Lỗi nói, Tiểu Lỗi, nếu hắn đã nói như vậy, đừng cho sư phụ mất mặt, nhất định đem hai nữ nhi bảo bối của Thanh Thạch Tiểu Tử bắt lại cho ta. Ha ha, chỉ cần Tiểu Lỗi ngươi nguyện ý đến huyền thiên tông ta, ta có thể lập tức định ra hôn ước cho các ngươi. Tiêu Thanh Thạch nhìn trương giật một chút, cao giọng đối với Dương Lỗi nói rằng, Khục khục, lần này nghe được Tiêu Thanh Thạch nói, đến phiên trương giật đen mặt, đây là khiêu khích, trả thù A, bây giờ dương lỗi ý vị như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng, có thể ở không tới 2 năm thời gian đạt đến võ thần cảnh giới, tư chất như vậy, tại toàn bộ sùng vũ đại lục e sợ không bao giờ tìm được nữa, người như vậy là người nắm giữ đại khí vận, sư thừa môn phái nào, tất nhiên sẽ dẫn đến đại khí vận cho môn phái kia, người như vậy, nếu như từ trong tay thả ra, đó mới thật là ngu ngốc. Cho nên khi trương giật nghe đến tiêu thanh thạch trực tiếp như vậy, không khỏi ho khan hai tiếng, biểu thị mình bất mãn, trong lòng cũng là đang suy nghĩ, nếu như dương lỗi thật bị tiêu thanh thạch lợi dụng mỹ nhân kế câu qua, cái kia huyền cơ môn chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi, không được, phải nghĩ một biện pháp, mỹ nhân mà thôi, huyền thiên tông có, lẽ nào huyền cơ môn không có sao, dương lỗi cũng không biết sư phụ mình trương giật đang suy nghĩ cái gì, nếu như biết, e sợ sẽ lộ ra vui vẻ, tiểu lỗi. Ngươi thấy thế nào? Tiêu tiêu ngươi cũng biết, lớn lên quốc sách thiên hương, còn con gái lớn tiêu ly, cái kia càng không cần phải nói, cũng là xuất trần thoát tục, dung mạo như thiên tiên, so với tiêu tiêu không chút nào kém, bởi vì tuổi quan hệ, ly nhi so với tiêu nhi còn muốn cao hơn một bậc. Tiêu thanh thạch nhìn dương lỗi nghi mặt nói, tiêu thúc thúc, ngươi lần này tới tìm ta, đến cùng là có chuyện gì, dương lỗi nhìn hắn nói, các ngươi cứ việc nói thẳng là được. Đây là sự tình liên quan tới ẩn thân phù, nghe nói ngươi còn là một phù sư, ẩn thân phù chính là ngươi chế tác thật sao? Tiêu Thanh Thạch nhìn Dương Lỗi hỏi, ẩn thân phù này là phù triện ghê gớm, bây giờ trong các môn phái lớn, không có nghe nói có ai có thể chế tạo ra ẩn thân phù lợi hại như vậy, nhiều nhất chỉ có thể ẩn thân mấy phút mà thôi, nhưng mà kia còn là tông sư cấp phù sư chế tạo ra, tiêu hao thời gian tinh lực là cực đại, nhưng cái ẩn thân phù này của Dương Lỗi lại có thể ẩn thân dài đến hơn một giờ thậm chí 23 giờ, điều này làm cho tiêu thanh thạch còn có cổ thu hàng, làm sao không cảm thấy giật mình, nếu như những ẩn thân phù này, đúng là dương lỗi chế tác, như vậy nói cách khác, những ẩn thân phù này đối với dương lỗi mà nói không coi là cái gì, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, nếu như vậy, đối với hai phái phát triển, đó là không cần phải nói, có những phù triển này, nguyên bản rất nhiều nhiệm vụ không làm được, đều có thể mượn ẩn thân phù này hoàn thành, dương lỗi gật đầu, này ngược lại cũng đã nói ra, Không có cái gì phải che giấu, không sai, ẩn thân phù này là ta chế tạo ra, làm sao, tiêu thúc thúc cũng muốn ẩn thân phù nho nhỏ này sao, khục khục, nghe được lời này của Dương Lỗi, đám người cổ thu hàng, tiêu thanh thạch thiếu chút nữa bị sạch, tiểu tử này, thực sự là đang ở trong phút không biết phút, ẩn thân phù này là phù triện nho nhỏ, như vậy phù triện nào là lớn, Dương Lỗi nghe vậy đảo cặp mắt trắng giả, phải biết mình luyện chế ra một ít phù triện có thể triệu hoáng chân thân, đây chẳng phải là ghê gớm ẩn thân phù ở trong lòng bọn hắn địa vị cao như vậy, như vậy định thân phù thì sao? Nói vậy, định thân phù này, cũng không kém chút nào chứ, phải biết cao thủ so chiêu, đó là trong lúc hô hấp liền có thể quyết định thắng bại, một tấm định thân phù, mặc dù chỉ có thể định đối phương 1% giây, cái kia cũng có thể quyết định thắng bại một trận chiến đấu, nói như vậy, ẩn thân phù này thật là ngươi chế tạo ra. Bây giờ ngươi còn có bao nhiêu ẩn thân phù? Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, đương nhiên, ta sẽ không cho ngươi chịu thiệt, tiêu thanh thạch nhìn dương lỗi nói, đi, đi, đi, cổ thu hàng nghe vậy không khỏi phất phất tay nói, tiểu tử ngươi, tiểu lỗi là đệ tử huyền cơ môn ta, ẩn thân phù này, hẳn là trước tiên cung cấp cho huyền cơ môn ta, sau đó nếu như có dư, cái kia lại cho ngươi, cổ đại ca, ngươi lời này liền không đúng, mặc dù tiểu lỗi là đệ tử huyền cơ môn ngươi, thế nhưng ẩn thân phù này cho ai, cái kia là quyền tự do của hắn. Hơn nửa cho huyền cơ môn ngươi, ngươi có thể cho tiểu lỗi bao nhiêu chỗ tốt. Sẽ không phải lấy không chứ, tiêu thanh thạch thản nhiên nói, ta thì không như vậy, huyền thiên tông chúng ta, cái kia là tuyệt đối sẽ không để tiểu lỗi chịu thiệt, loại ẩn thân phù này, một tấm phù triện ta có thể cho ra một khối thượng phẩm linh thạch, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, như thế nào. Tiểu lỗi, cái giá tiền này của ta vẫn tính là công đạo chứ, nghe được tiêu thanh thạch nói như vậy, dương lỗi không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Đây cũng là thượng phẩm linh thạch a, bây giờ mình thiếu hụt nhất chính là linh thạch, chiếu như thế xem ra, mình bây giờ mỗi ngày có thể chế tạo ra 30 tấm ẩn thân phù, như vậy chính là nói, mình mỗi ngày có thể thu được 30 viên thượng phẩm linh thạch, như vậy bỏ tiêu hao ở ngoài, mình ít nhất có thể kiếm không 28 viên linh thạch, chuyện tốt như vậy, đi nơi nào tìm, ngẫm lại, dương lỗi phiền muộn không ngớt a, trước đó mình lấy ra mấy chục tấm ẩn thân phù Như vậy thứ này cũng ngang với mình không công đưa đi mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, thiệt thòi lớn rồi, thực sự là thiệt thòi lớn rồi, tiểu thạch tử, ngươi quá không tử tế, làm sao có thể nói như vậy, huyền cơ môn chúng ta tuy rằng không có giàu có như huyền thiên tông các ngươi, điểm này ta thừa nhận, nhưng chỉ là thượng phẩm linh thạch ta còn cấp nổi, tiểu lỗi, tương tự, một tấm ẩn thân phù, ta cũng có thể cho ngươi một khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa, ta còn có thể làm chủ cho ngươi tiến vào bên trong tu luyện tháp tu luyện, hơn nữa có thể cho ngươi phòng tu luyện số 1 tu luyện 1 tháng. Cổ thu hàng khiêu khích nhìn tiêu thanh thạch một chút. Huyền cơ môn này, phòng tu luyện số 1 bên trong tu luyện tháp, không phải là đơn giản như vậy. Nơi này linh khí sung túc, có thể nói, là bảo địa tu luyện tốt nhất của huyền cơ môn. Trong đó linh khí sung túc không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, nơi này tỷ lệ thời gian, có thể điều tiết đến 365 so với 1. Nói cách khác, Ở bên trong tu luyện một năm, ở bên ngoài bất quá là một ngày mà thôi, bất quá trong đó tiêu hao linh thạch cũng cực kỳ khổng lồ, một ngày ít nhất cần tiêu hao 3 khối cực phẩm linh thạch, tốc độ tiêu hao như thế, cái kia không phải người bình thường có thể thừa nhận nổi, chương 544, dương lỗi chuẩn tắc. 1. Mà muốn tiến vào phòng tu luyện số một tu luyện, không chỉ cần thiên tư xuất chúng, hơn nữa còn phải có đầy đủ tài nguyên mới được. Người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào bên trong tu luyện, cho dù là cổ tỉnh cũng bất quá ở nơi này tu luyện 3 ngày mà thôi. Cổ thu hàng đáp ứng tặng cho dương lỗi tu luyện 1 tháng, đó chính là bằng đưa cho dương lỗi 30 khối cực phẩm linh thạch, đương nhiên có thể tiến vào phòng tu luyện số 1 tu luyện 1 tháng, giá trị tuyệt đối là lớn hơn nhiều so với 30 khối cực phẩm linh thạch. Đại thủ bút như vậy, coi như là tiêu thanh thạch cũng kinh ngạc không ngớt, nhìn cổ thu hàng nói, vô cùng bạo tay, quả nhiên là rất bạo tay. Ngươi thật cam lòng, theo ta được biết, ngay cả đệ tử kiệt xuất nhất của huyền cơ môn các ngươi thu phong cũng không có đãi ngộ như vậy, ha ha, lấy tư chất của tiểu lỗi, so với thu phong chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa tiểu lỗi tuổi còn nhỏ, nếu như có thể ở trước 20 tuổi đột phá võ thần đi vào thông huyền cảnh giới, vậy huyền cơ môn ta liền thật sự có hy vọng lần thứ hai siêu việt huyền thiên tông ngươi, cổ thu hàng hơi có chút đắc ý nói, siêu việt huyền thiên tông ta, ân, cái lý tưởng này không tệ có tiểu lỗi, vẫn đúng là có khả năng. Tiêu Thanh Thạch không thể không thừa nhận của Thu Hàng nói, dương lỗi không chỉ là ở phương diện chế phù biến thái, phương diện tu luyện, cũng là không chút nào kém, so với những thập đại thiên tài kia còn muốn mạnh hơn nhiều lắm, nhưng tối thiểu cũng cần đợi tiểu lỗi trưởng thành chứ. Thời gian này làm sao cũng cần mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm. Dương lỗi nghe vậy khinh thường, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thời gian dài như vậy, mình đã sớm phi thăng tiên giới. Mình có toàn năng tu luyện hệ thống nơi tay, thiếu hụt chính là thời gian, nhưng cũng không cần hơn mấy trăm ngàn năm mới có thể đạt đến cảnh giới kia, vậy thì như thế nào? Ngàn năm mà thôi, đối với người tu luyện chúng ta mà nói, chớp mắt liền qua, nhớ tới tư chất dương lỗi nghịch thiên như thế, lại có thể là đệ tử huyền cơ môn, huyền thiên tông mình cũng không có vận khí tốt như vậy, điều này làm cho tiêu thanh thạch phiền muộn không ngớt, liền không tiếp tục để ý cổ thu hàng, mà là nhìn dương lỗi nói, tiểu lỗi. Ta cho ngươi hai khối thượng phẩm linh thạch, bất quá nếu như có những phụ truyện gì khác, ưu tiên cung cấp cho ta, ngươi thấy thế nào?" Nói xong Tiêu Thanh Thạch lấy ra 10 khối cực phẩm linh thạch, bỏ vào trước mặt Dương Lỗi, "Đây là 10 khối cực phẩm linh thạch, cũng tương đương với hơn một vạn khối thượng phẩm linh thạch, xem như là tiền đặt cọc." "Tiêu Thanh Thạch ngươi, ngươi thực làm người tức giận, ngươi có cực phẩm linh thạch, lẽ nào ta không có sao?" Cổ Thu hàng quát lên, "Nơi này có 20 viên cực phẩm linh thạch, tiểu lỗi, ngươi nhận lấy." Còn sự tình phù triện, ngươi bây giờ có thể cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu, không đủ, sau đó cho cũng giống như vậy. Này, làm ăn tóm lại phải có y thứ tự đến trước và sau chứ, tiêu thanh thạch nói, lại là 20 viên cực phẩm ninh thạch. Để dương lỗi nhìn ra hai mắt đâm đâm, cực phẩm ninh thạch này mình là trông mà thèm vô cùng. Nhưng đáng tiếc bây giờ trên người mình, căn bản không có nhiều ẩn thân phù như vậy, bất đắc dĩ nói. Hai vị thúc thúc, kỳ thực tiểu tử cũng không có bao nhiêu ẩn thân phù. Tổng cộng gộp lại, ta xem một chút, từng, mới 372 tấm ẩn thân phù mà thôi. Dương lỗi nói xong đem hết thảy ẩn thân phù đều lấy ra. Nếu không, hai vị một người 186 tấm như thế nào? Dương lỗi nhìn hai người này, không có biện pháp. Hai tên này đều là trưởng môn. Một người là huyền cơ môn trưởng môn. Một người là huyền thiên tông trưởng môn. Mình là một cái cũng không đắc tội được a Không được, này toàn bộ đều là của ta. Tiêu thanh thạch tay mắt lanh lẹ một cái liền đem hết thảy linh phù trên bàn đều thu vào, ngươi, ngươi, nhìn thấy hơn 300 ẩn thân phù kia đều bị Tiêu Thanh Thạch lấy đi, cổ thu hàng tức đến nổ phổi, chỉ vào Tiêu Thanh Thạch nói, Tiêu Thanh Thạch, ngươi quá đáng, đem phù triện đều lấy đi ra cho ta, đây là huyền cơ môn ta, không lấy ra, hừ hừ, đồ vật đến trong tay ta, còn muốn làm cho ta phun ra, cổ đại ca, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi, Tiêu Thanh Thạch đắc ý cười nói, ngươi, Ngươi có lấy ra hay không, cổ thu hàng một cái kéo lại cổ áo của tiêu thanh thạch, tiêu thanh thạch cũng không cam lòng yếu thế, bắt được cánh tay của hắn, hai người cứ như vậy cùng lưu manh bình thường đánh nhau không khác, nhìn mà dương lỗi mở to mắt, đây là trưởng môn hai phái sao. Đánh nhau lại là cái đức hạnh như vậy. Nhất thời hết chỗ nói rồi, ngược lại là trương giật ở một bên, không cảm thấy kinh ngạc, hai người này xuất hiện tình huống như thế, quá bình thường. Mỗi lần gặp gỡ. Trên căn bản đều là sự tình tránh không khỏi, cho nên lâu dần, cũng thành thói quen. Hai vị thúc thúc, ân, các ngươi nghe ta nói một câu, ẩn thân phù này tuy rằng không còn, nhưng ta còn có những phù triện khác, cũng không thể kém ẩn thân phù. Dương lỗi xem hai người đánh nhau như vậy, đều đã biến thành dáng dấp ăn mày, không khỏi muốn cười, bất quá lại không thể bật cười, nhẫn nhịn thật là cực khổ. Hai người nghe được Dương lỗi nói, nhất thời ngừng lại. Mà cổ thu hàng tựa hồ không tin dương lỗi còn có phù triện càng tốt hơn, lớn tiếng nói, phí lời, phù triện gì so với ẩn thân phù càng tốt hơn, càng thực dụng. Chỉ sợ sẽ không đi, hai vị thúc thúc nhìn xem, đây là định thân phù, dương lỗi lần thứ hai lấy ra định thân phù mình trước đây chế tạo ra, định thân phù này mình cũng chế tác không ít, bất quá bởi vì hạn chế, thêm vào thời điểm mình tại xã điêu thế giới không có chế làm cái gì, dù sao cũng vô dụng. Cho nên bây giờ định thân phù của dương lỗi cũng vẻn vẹn là hơn 200 tấm mà thôi. Lúc này dương lỗi lấy ra 200 tấm, cái khác không có lấy ra, chuyện này, này hữu hiệu sao? Có thể định thời gian bao lâu, cổ thu hàng nửa tin nửa ngờ nắm quá một tấm phù triện, định thân phù, định cho ta. Sau khi lấy được định thân phù, cổ thu hàng liền bóp nát phù triện, hướng về tiêu thanh thạch sử dụng, mà tiêu thanh thạch chỉ cảm thấy một cổ lực lượng không biết tên, đem mình nhốt lại động cũng không được, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng đủ để tiêu thanh thạch kinh hải, cao thủ so chiêu, chỉ là trong nháy mắt này, vậy thì đầy đủ quyết định thắng bại, đặc biệt là thời điểm tu vi hai người trên lệch không lớn, sau khi khôi phục, tiêu thanh thạch cũng mặc kệ nhiều như vậy, đưa tay phải đi chọc mớ định thân phù kia, bất quá lần này cổ thu hàng so với hắn càng nhanh hơn, sớm trước một bước đem hết thảy định thân phù thu vào, lúc này ngươi còn muốn theo ta cướp, Ngươi người này thực sự là quá tham lam không biết chừng mực, sau khi cổ thu hàng thu hồi phù triện, mới trợn lên giận dữ nhìn hắn nói, cảm ơn bác sát ga đã ủng hộ truyện nhé, chương 545, dương lỗi chuẩn tắt. 2. Cái gì lòng tham không đấy, ngươi không phải là không tin định thân phù của tiểu lỗi sao? Không tin, ngươi toàn bộ đều cho ta a, tiêu thanh thạch đối chọi gây gắt hô, ta khi nào thì nói như vậy? Ta làm sao không tin tiểu lỗi? Cổ thu hàng thô cái cổ hô, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy, ta sẽ không rút lui, tiểu lỗi cũng sẽ không vào bẫy của ngươi, ngươi muốn đem tiểu lỗi từ huyền cơ môn ta kéo qua, hừ hừ, không nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có, yêu a cổ phong tử, hừ hừ, ta xem tiểu lỗi vẫn là đi huyền thiên tông ta tốt hơn, ta là nghe nói, tiểu lỗi giết cái gì gọi là chân truyền đệ tử của huyền chính, sư phụ, gia tộc người ta đều muốn bắt tiểu lỗi hạ giận, tự hồ là không chết không thôi. Nhưng cái này cổ phong tử ngươi không có động tác gì, nếu như ta, khẳng định trước tiên đem sư phụ chó má của huyền chính kia thu thập, giáo đồ vô phương, còn dám hả hê, cái gì huyền gia, vẫn là cái gì một trong thượng cổ tứ đại thế gia, hắc hắc, vừa vặn cùng nhau thu thập, bảo đảm tiểu lỗi không có bất luận lo lắng gì, tiêu thanh thạch nhìn cổ thu hàng cười hít mắt, tiếp theo hướng dương lỗi nói, cho nên a tiểu lỗi, ngươi vẫn là đến huyền thiên tông chúng ta cho thỏa đáng, huyền cơ môn này có mấy người? là cái gì cũng làm ra được, cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng a, thiên tư của ngươi tiểu lỗi kỳ cao, tương lai nhất định trở thành một siêu cấp cường giả. Tại Huyền Cơ môn, quá nguy hiểm, một cái không cẩn thận bị người ám toán cũng không biết. Cổ Thu hàng nghe vậy không khỏi kêu lên, "Tiêu Thanh Thạch, ngươi cái tảng đá vừa xú lại cứng, đừng ở chỗ này nói bậy, Huyền Cơ môn chúng ta còn không đến mức phát sinh chuyện như vậy." "Tiểu lỗi, ngươi yên tâm, tại Huyền Cơ môn nếu ai dám động ngươi, liền tới tìm ta, ta xem ai lớn mật như thế dám động ngươi một cọng tóc gáy ta liền lấy mạng của hắn cổ thu hàng vẫn đúng là sợ dương lỗi bị đầu độc nếu thật là đi tới huyền thiên tông như vậy huyền cơ môn mình thực sự là thiệt thòi lớn lúc này cổ thu hàng đối với huyền chính cậu tư nhiên, còn có huyền gia là hận thấu xương, không có chuyện gì cuốn quyết lấy cháu gái mình làm cái gì còn muốn cốc ăn thịt thiên nga sao không chết sạch sẽ đi hai vị thúc thúc hà tất như vậy bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi tiếp theo dương lỗi lại nói tiêu thúc thúc, không cần phải lo lắng một cái huyền chính, giết thì giết còn cậu trưởng lão, huyền gia bọn họ dám tìm ta báo thù đến là được rồi, dương lỗi ta không sợ bọn họ, tuy rằng tu vi ta không có mạnh như bọn hắn nhưng cũng không phải là dễ chọc tới một tên ta giết một tên đến hai cái ta liền giết một đôi dương lỗi ta làm người chuẩn tắc chính là người không phạm ta, ta không phạm người nếu như phạm ta Ta diệt cả nhà hắn, cổ thu hàng nghe vậy vui vẻ không ngớt, cười vang nói, được, được, được, nên như vậy, nếu như sớm một chút nhìn thấy ngươi, ta nhất định thu ngươi làm đồ đệ, làm người nên như vậy, quả đoán sát phạt, đây mới là khí thế huyền cơ môn ta nên có, trương giật nghe vậy là xúc mồ hôi tráng, đồ đệ này, sát khí quá nặng, như vậy đối với tu luyện bất lợi, sát khí quá nặng, đối với cảnh giới lĩnh ngộ sẽ có trở ngại, sau đó đến tìm cái thời gian hảo hảo giáo dục một phen mới được, Bằng không thì sát khí quá nặng, nếu như tẩu hỏa nhập ma, vậy thì phiền toái. Tiểu lỗi a ngươi còn có phù triện gì tốt không? Tiêu Thanh Thạch không để ý tới cổ thu hàng, nhìn Dương lỗi nói, ngươi xem, tiêu thúc thúc ta thân là trưởng môn một phái, ngay cả vài tờ phù triện ra gián cũng không có, nói ra cũng quá mất mặt. Nếu như ngươi có, liền cho thúc thúc nhiều vài tờ, tiểu lỗi, đừng để ý đến hắn, tảng đá nát này, cũng không phải là đồ tốt, không một câu nói thật. Ngươi tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt, cổ thu hàng râu mép vỉnh lên, đem dương lỗi kéo qua một bên, dương lỗi gãi gãi đầu, nói, phù triện này ngược lại không phải là không có, bất quá những phù triện này, nói vậy các ngươi đều không lọc nổi mắt xanh, đối với các ngươi mà nói, tác dụng không lớn, không quan hệ, ngươi nói xem, nói không chắc có tác dụng lớn, tiêu thanh thạch chưa từ bỏ ý định, nếu dương lỗi đã đưa ra hai kinh hỉ to lớn như vậy, khẳng định còn sẽ có kinh hỷ khác, được rồi. Dương lỗi bất đắc dĩ gật đầu, đem mình trước đây chế tắt hết thảy phù triện, lấy ra một tấm đến, bày ra trên bàn nói, chính là những thứ này, hai vị thúc thúc, các ngươi nhìn, nếu cần loại nào ta sẽ lấy ra, chủng loại liền chỉ có bao nhiêu thôi, không có cái khác, hai người thêm vào trương giật, ba người đều lật xem phù triện trên bàn, nhìn xem có đặc biệt xuất chúng hay không, sau mấy phút, cổ thu hàng cầm một tấm phù triện, kinh ngạc không thôi, đây là, đây là thần hành phù, dương lỗi gật đầu. Đây là ngàn dặm thần hành phù, chỉ cần tu vi đạt đến võ hoàn cảnh giới đều có thể sử dụng phù triện này, có thể ở trong thời gian cực ngắn đạt đến ngàn dặm bên ngoài, đồ tốt, đồ tốt, cổ thu hàng mừng rỡ không thôi, thần hành phù này có bao nhiêu, có một ít, chừng trăm tấm, dương lỗi suy nghĩ một chút nói, thần hành phù này có cái khuyết điểm, chính là không thể liên tục sử dụng, mặt khác nếu như không phải địa phương trống trải, hoặc là có trận pháp cấm chế hạn chế, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Điểm ấy khuyết điểm tính là gì, cho dù có những khuyết điểm này, đó cũng là cực kỳ cường đại, cổ thu hàng vội nói, tiểu lỗi, ngươi đem thần hành phù toàn bộ đều đưa cho ta, không được, ta muốn một nửa, tiêu thanh thạch vừa nghe, làm sao chịu đáp ứng, vội tiến tới gần, quay về dương lỗi nói, đi, tránh xa ta ra một chút, cổ thu hàng đẩy hắn một cái nói, đây là ta phát hiện trước, ngươi muốn, cửa cũng không có, ngươi. được hừ hừ. Xem phù này, Như vậy những phù triện này toàn bộ thuộc về ta. Tiêu Thanh Thạch lấy ra một tấm phù triện, đó là một loại phù triện chữa thương, đang ở bên trong đại chiến, có thể phát huy hiệu quả cực kỳ lợi hại, chữa thương khôi phục tốc độ cực nhanh, so với tốc tốc khôi phục đang kia không kém chút nào, cực tốc khôi phục phù, không sai. Tiêu Thanh Thạch đắc ý nói, phù triện này so với những liệu thương đang kia, tốc độ phải nhanh rất nhiều, hiệu quả cũng tốt hơn gấp đôi. Tiểu lỗi, những phù triện này có bao nhiêu? Toàn bộ đều đưa cho ta, đừng cho hắn, nhìn tình huống này, cổ thu hàng đỏ mắt, cực tốc khôi phục phù này hiệu quả so với thần hành phù càng thêm thực dụng, bởi vì ở trên chiến trường, nếu như có thể đạt được cấp tốc khôi phục, cái kia có thể nói là có thêm một cái mạng, không, là tăng thêm mấy phần sinh mệnh bảo đảm, chương 546, lần thứ hai khiếp sợ. Nhìn hai người, dương lỗi không khỏi cười khổ, cực tốc khôi phục phù này, quá khó chế tác. Mình căn bản cũng không có chế tạo ra mấy tờ Tổng cộng gộp lại Chỉ chừng 10 tấm mà thôi Ở bên trong xã điêu thế giới tiêu hao một ít Cho nên hiện tại những cực tốc khôi phục phù này Mình cũng vẻn vẹn có 13 tấm mà thôi Tiêu thúc thúc Phù triện này khó chế tắt một ít Ta tổng cộng mới có 13 tấm mà thôi Nói xong dương lỗi lấy ra vài tờ còn lại Toàn bộ đều ở nơi này Chuyện này thật tất cả ở chỗ này Ngươi có thể chế tác nhiều một ít hay không Nhìn dương lỗi lấy ra phù triện này cùng mình mong muốn kém không ít, vốn cho rằng làm sao cũng sẽ có hơn trăm tấm cực tốc khôi phục phù, điều này làm cho Tiêu Thanh Thạch vô cùng phiền muộn, trơ mắt nhìn Dương Lỗi nói, chuyện này, loại phù triện này, ta một ngày cũng chỉ có thể chế tạo ra vài tờ mà thôi, Dương Lỗi lắc lắc đầu, vô, như vậy a vậy ngươi tận lực làm nhiều một điểm đi, Tiêu Thanh Thạch nói, Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu nói, như vậy không thích hợp, cực tốc khôi phục phù này, cùng cấp tốc khôi phục đang mà nói, tuy rằng hiệu quả, Tốc độ trị liệu phải nhanh hơn một ít, thế nhưng đem so sánh với tấp tốc khôi phục đang mà nói, vẫn là đang dược khá hơn một chút, luyện đang một ngày tối thiểu có thể luyện ra ba lô đang dược trở lên, ít nhất cũng sẽ có hơn 20 viên tấp tốc khôi phục đang tấp tốc khôi phục đang không sai, cùng cực tốc khôi phục phù hiệu quả gần như, bất quá một loại là đang dược, một loại là phù triện mà thôi, bất quá một viên tấp tốc khôi phục đang cùng cực tốc khôi phục phù so sánh, tốc độ phù triện muốn nhanh hơn một chút, Nhưng chế tác khó hơn không ít, Dương lỗi giải thích nói, cái kia. Vậy ngươi có cấp tốc khôi phục đan hay không? Nắm cho ta nhìn một chút, Tiêu Thanh Thạch nói, Dương lỗi gật đầu, lấy ra một viên cấp tốc khôi phục đan. Cấp tốc khôi phục đan này, vẫn là mình trước đó luyện chế, nhưng chưa có dùng. Đây chính là cấp tốc khôi phục đan. Dương lỗi lấy ra một cái bình sứ, đổ ra mấy viên đan dược. Chuyện này, đây là 10 phần đan, nhìn thấy đan dược trong tay Dương lỗi. Tiêu thanh thạch trợn to hai mắt, một phát bắt được tay dương lỗi, tốc độ quá nhanh, cái gì? Mười phần đang, cổ thu hàng cũng nghe được, vèo một thoáng, đem đang dược trong tay dương lỗi quét một cái mà đi. Cổ phong tử, ngươi vô sỉ, đó là đang dược của ta. Tiêu thanh thạch vốn là nhìn kỹ, không có chú ý, bị cổ thu hàng một cái liền đoạt mất, nhất thời thẹn quá thành giận. quát lớn nói, cái gì đang dược của ngươi, thực sự là không biết xấu hổ, đang dược này lúc nào biến thành của ngươi? Cổ thu hàng nơi nào sẽ để hắn đoạt lại, trong tay động tác nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt đựng vào trong bình ngọc, tiếp theo liền nhanh chóng để vào trong trữ vật giới chỉ, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, vô sĩ không biết xấu hổ, tiêu thanh thạch không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mắng, hắc hắc, cái gì vô sĩ hay không vô sĩ không phải ngươi cũng định đoạt sao, cổ thu hàng đắc ý cười nói, hừ, tiêu thanh thạch vốn là rất nộ, nhưng nghĩ lại, Dương Lỗi khẳng định không chỉ mấy viên đang dược như vậy, liền quay đầu lại, bắt được tay Dương Lỗi, vội vã hỏi: "Tiểu Lỗi, cấp tốc khôi phục đan này ngươi còn có bao nhiêu?" "Điều này cũng không có bao nhiêu, chỉ còn lại chừng 30 viên, bởi vì cấp tốc khôi phục đan này cần linh dược, ta không có quá nhiều, cho nên không luyện chế được mấy lô." Dương Lỗi nói: "Ngươi? Ngươi nói cái gì?" "Tiểu Lỗi, ngươi không phải nói đùa sao?" Cấp tốc hồi phục đan này cũng là ngươi luyện chế, ngươi còn có thể luyện đan. Hơn nữa còn là mười phần đan, tiêu thanh thạch mắt mở thật to, một bên trương giật cùng cổ thu hàng cũng trợn tròn mắt, tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Tiên nhân sao, không chỉ có thể chế phù, là một tông sư cấp phù sư, hơn nữa còn biết luyện đan, luyện chế đan dược lại còn là mười phần đan, điều này làm cho người làm sao chịu nổi, ngược lại chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết, dương lỗi liền gật đầu, ừm, Đan dược này là ta luyện chế, ta ban đầu chính là học tập luyện đan cùng chế phù, sau đó mới cùng sư phụ học tập điêu khắc, biến thái, cầm thú, súc sinh, cổ thu hàng, tiêu thanh thạch, trương dật ba người nói thầm trong lòng, tiểu tử này quá biến thái, lại ở trên luyện đan cũng có thiên phú như thế, hơn nữa luyện chế chính là 10 phần đan, cho dù là ở lăng đan tông, đan sư có thể luyện chế ra 10 phần đan, cũng không có mấy cái A, mà dương lỗi tuổi còn nhỏ lại có thể luyện chế ra 10 phần đan, cái kia nếu như có thời gian, gây gớm. 3 ngày sau, sau khi đoàn người trang bị đầy đủ hết, đi tới vị trí chủ điện của Tu La Điện. Tu La Điện này ở ngay dưới mí mắt của huyền Cơ Môn cùng huyền Thiên Tông, chính là nằm ở khu vực biên giới hai phái, nơi này hai phái tụ hợp, rất ít người đến, hơn nữa nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh, các loại hình dược liệu, khoáng thạch đều không có, căn bản sẽ không có người muốn tới, Tu La Điện chủ điện này liền tồn tại ở đây. Lập tức liền muốn đi vào địa vực của Tu La Điện. Các ngươi nhất định phải cẩn trọng. Phải nghe chỉ huy. Không muốn dính vào. Biết không. Đi đầu chính là cổ lão. Đương nhiên trưởng môn hai phái cổ thu hàng. Tiêu Thanh Thạch cũng tới. Đồng thời kể cả sư phụ Dương Lỗi Trương Giật. Cái khác còn có chút trưởng lão. Cùng một ít đệ tử. Cậu Tư Nhiên cũng là một người trong đó. Dương Lỗi biết gia hỏa này đối với mình là hận thấu xương. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết chết mình. Bất quá cũng không dám sàng bậy. Dù sao địa vị của dương lỗi ở trong lòng cổ lão, trương giật, hắn là biết rất rõ, nếu như mình tự động thủ, lưu lại nhược điểm gì, như vậy mình nhất định là chết không có chỗ chôn cho nên trong lòng cậu tư nhiên biết rất rõ, mình tuyệt đối là không thể động thủ, trừ khi có niềm tin tuyệt đối, bằng không thì tuyệt đối không thể đi mạo hiểm, biết rồi, yên tâm đi, dương lỗi cười hì hì, trả lời, không nên cực nhã, đây cũng không phải là đến du ngoạn, đặc biệt là dương lỗi ngươi không cho sàng bậy, cổ mặt trợn mắt nói, vốn là không cho dương lỗi đến, nhưng không chịu nổi dương lỗi dính chặt lấy, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, yên tâm đi, cổ lão, ta sẽ không đi loạn, ta nhất định sẽ ở phía sau của các ngươi, chỉ kiếm tiện nghi, đánh lén, dương lỗi đầu trộn đuôi cướp nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng thầm nhũ trong lòng, ngu mới ở phía sau của các ngươi, theo ở phía sau ăn đóm, nói giỡn, lần này mình đến, không chỉ là vì nhiệm vụ, Còn có một cái, đây chính là vì kinh nghiệm giá trị, không, hẳn là nói nguyên khí giá trị, bây giờ mình đã đột phá thông huyền cảnh giới, cần nguyên khí giá trị là không ít, mỗi tăng lên một cấp bậc, liền cần hơn triệu nguyên khí giá trị, chương 547, huyển ảnh phân thân thuật. Đi theo phía sau bọn hắn, mình căn bản không có cơ hội xuất thủ, chạy đi đâu thu được nguyên khí giá trị, đi thu được điểm hoái đối. Cho nên một khi tìm tới cơ hội, mình liền muốn đơn độc hành động. Đương nhiên nếu muốn ở trước mặt đám gia hỏa này trốn, không phải là chuyện dễ dàng, bất quá có biện pháp, bên trong hệ thống có một loại công pháp, một loại công pháp cực kỳ lợi hại, đó chính là huyện ảnh phân thân thuật. Huyện ảnh phân thân thuật này có thể phân ra một huyện ảnh phân thân, thay thế chính mình, thời điểm đang thi triển, huyện ảnh phân thân này cùng bản thân không có khác biệt quá lớn, ngay cả tu vi cũng là như thế, bất quá có thời gian hạn chế, nhưng cần điểm hoái đối, vậy cũng không ít, cần 3.000 điểm hoái đối. Đây cũng không phải là số ít, dùng giá trị tích phân trước đó tính toán, đó chính là 300 tỷ tích phân giá trị A, một cái huyện ảnh phân thân thuật, liền cần mình đánh giết 3 âm dương cảnh cao thủ, mới có thể thu được, bất quá mặc dù quý một chút, nhưng có hiệu quả, hơn nữa ở thời điểm chạy trối chết, đồ vật này tuyệt đối là vô cùng cường đại, huyện ảnh phân thân thuật chia làm 18 tầng, mỗi một tầng có thể tăng thêm một cái huyện ảnh phân thân, đương nhiên theo tu vi cường đại. Phân ra phân thân kéo dài thời gian cũng lại càng dài, tại thời điểm thông huyền cảnh giới, vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài 10 phút mà thôi, đinh, người chơi có đổi bí pháp huyện ảnh phân thân thuật hay không, bí pháp, thứ này lại có thể là bí pháp, vốn đang cho rằng là công pháp bí tịch. Không nghĩ tới còn có khác nhau, là bí pháp, cái gọi là bí pháp, đó chính là công pháp có sát chiêu đặc thù, một khi đến tình huống mấu chốt nhất, có thể phát huy ra lực sát thương cực kỳ cường đại, loại kỹ năng công pháp này liền xưng là bí pháp huyển ảnh phân thân thuật này lại còn là bí pháp Dương Lỗi càng tò mò xem xem rốt cục bí pháp là cái gì có phải rất trâu rất cường đại hay không đổi, đinh, chúc mừng người chơi thu được 10 tầng đầu của bí pháp huyển ảnh phân thân thuật tiêu hao 3.000 điểm hoái đối lập tức lại tiêu hao 3.000 điểm hoái đối nguyên lai hơn 10.000 hiện tại đã biến thành hơn 8.000 để trong lòng Dương Lỗi có chút thịt đau bất quá tất cả đều là đáng giá Có công pháp này, mình có niềm tin rất lớn, có thể ở bên trong lần chiến đấu này kiếm trở về, nhưng đáng tiếc, nếu như mình còn có kinh nghiệm tạp, vậy thì sản khoái méo mó, không đúng, hệ thống vừa đưa ra, tự hồ không phải huyện ảnh phân thân thuộc hoàn chỉnh, mà là không trọn vẹn, tự hồ chỉ có 10 tầng trước, dương lỗi không khỏi mắng to, hệ thống này thật sự là quá 7 người, lại chỉ có 10 tầng trước, 8 tầng sau không có, ở trước khi đổi, cũng không có giải thích nói rõ. Điều này thật sự là quá ghê tẩm, dương lỗi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có chút biện pháp nào, chỉ thở dài, không có biện pháp, mặc dù chỉ có 10 tầng phía trước, mình cũng không có một chút biện pháp nào. Mình còn có thể làm sao? Hệ thống đại gia A, Đinh, người chơi có tu luyện bí pháp huyện ảnh phân thân thuật hay không? Tu luyện, dương lỗi cắn chặt răng lạnh lùng nói, Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ tầng thứ nhất huyện ảnh phân thân thuật, có thể phân ra một cái huyện ảnh phân thân. Hệ thống lần thứ hai truyền đến thanh âm, dương lỗi chỉ cảm giác trong đầu của mình nhiều hơn một loại cảm giác, 10 phân rõ ràng, khít một hơi thật sâu, loại cảm giác này quá sung sướng, để dương lỗi có một loại kích động lập tức muốn thi triển huyện ảnh phân thân, huyện ảnh phân thân thuộc này không có thời gian làm lạnh, nói cách khác, chờ lần thứ nhất sau khi thi triển qua đi, là có thể tiếp theo thi triển, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh thần lực cùng chân khí chống đỡ, vốn là muốn thử một lần. Bất quá vào lúc này tất cả mọi người ở một bên, mình cũng không tốt thi triển ra. Huống hồ vào lúc này cũng hoàn toàn không có cần thiết, đi, đều sử dụng ẩn thân phù, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đều đi theo minh ám, không được tách ra. Cổ thu hàng nói, minh ám đối với nơi này hết sức quen thuộc, vẫn cố ý chế tác một phần địa đồ giản dị, nếu như không phải thời gian cấp bách, hoàn toàn có thể làm ra một bộ địa đồ so sánh tỉ mỉ, địa đồ là mỗi người một phần. Tuy rằng không phải rất tỉ mỉ, có vẻ khá là đơn giản, bất quá phần lớn kiến trúc, tiêu chí chủ yếu, đều là có, mà cửu thiên luyện hồn đại trận kia là ở bên trong tấm địa của Tu La Điện, đương nhiên cụ thể Minh Ám cũng không rõ ràng, bởi vì hắn không có tham dự qua chuyện này, mặc dù lúc trước, Minh Ám là đệ tử mà sư phó của hắn cực kỳ yêu thích, nhưng Minh Ám Tu Vi quá yếu, căn bản không có cơ hội tiếp xúc cơ mật cửu thiên luyện hồn đại trận kia, bất quá vị trí cửu thiên luyện hồn đại trận này. Cũng hết sức dễ dàng suy đoán đi ra, tu la điện chủ điện xác thực cực đại, bất quá những địa phương khác, đều không thích hợp, chỉ có bên trong mật địa kia, mới có thể âm thầm, vô thanh vô tức chuẩn bị kỹ càng tất cả. Lần này đến nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi người đều là cao thủ, yếu nhất chính là dương lỗi, bây giờ bất quá là võ thần cấp 3 mà thôi, cho nên dương lỗi đương nhiên trở thành đối tượng trọng điểm bảo hộ, điều này làm cho dương lỗi không nói gì, cổ mặt, tiêu thanh thạch. Còn có sư phụ trương dật của mình, một cái ở phía trước mình, một cái ở phía sau, một cái ở bên người. Tình huống như thế, để dương lỗi trứng đau không dứt, như vậy mình trên căn bản là rất khó có cơ hội thoát tầm mắt của bọn họ. Một người tiến vào tu la điện, đi, đi cấm địa, cấm địa sao? con người dương lỗi đảo một vòng, đi tới một góc, thi triển huyện ảnh phân thân thuật, huyện ảnh đi ra ngoài, chân thân giấu đi, ẩn thân phù. Người làm sao vẫn không sử dụng ẩn thân phù? Cổ thu hàng nhìn phân thân dương lỗi nói, dương lỗi ở một bên khác thầm kêu gây go, ân, lập tức sẽ dùng, phân thân lấy ra một tấm phù triện, để dương lỗi chân thân trợn to mắt, đồ vật này cũng có. Cái kia nếu như mình sử dụng huyện ảnh phân thân thuật thi triển thiên đao nhất thức, chẳng lẽ có thể sử dụng hai lần? Đó không phải là dối trá, ngẫm lại, khoái chết, trong vòng một ngày có thể sử dụng hai lần thiên đao nhất thức, đây tuyệt đối là quá sản khoái, sau khi nhìn bọn họ lẻn vào bên trong. Dương lỗi hướng về một bên khác đi đến, mục tiêu không phải cấm địa, mà là bảo khố của Tu La Điện, nhiệm vụ phá hoại Tu La Điện cửu thiên luyện hồn đại trận kia liền giao cho bọn hắn, ngược lại chỉ cần ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận thành công là được rồi, chỉ cần trận pháp bị phá hư, bị ngăn cản, như vậy nhiệm vụ của mình coi như là hoàn thành. Cho nên có đi hay không cũng không đáng kể, chương 548, đánh chủ ý bảo khố. Dương lỗi cũng lấy ra ẩn thân phù. Một cái thuật ẩn thân, hướng về tu la điện chính điện đi đến, bây giờ tu la điện ở bên trong cấm địa bố trí hoàn thành cửu thiên luyện hồn đại trận kia, cho nên nơi này phòng ngự hẳn là sâm nghiêm nhất, cho nên, chính điện, còn có trong bão khố, phòng ngự hẳn là thời điểm yếu nhất, đối với dương lỗi mà nói, đây là một thời cơ tốt nhất, đặc biệt, nếu như thời điểm bọn họ bắt đầu phá hoại trận pháp, cái kia người tu la điện tất nhiên sẽ liều mạng thủ hộ, nhất định sẽ tập trung tất cả lực lượng. Như vậy cơ hội của mình đã tới rồi Sau khi dương lỗi bỏ qua mấy hộ vệ Liền đi tới một tòa cung điện rộng lớn Nơi cửa đại điện Để hai con dạ xoa tu la to lớn Xem ra hung mảnh dọa người Không nhìn còn không biết Vừa nhìn, một cổ khí thế dọa người thẳng tắp Hướng về mình áp bách lại đây Thiếu chút nữa để ẩn thân phù mất đi hiệu lực Dương lỗi kinh chảy ra mồ hôi lạnh Nếu như thuộc ẩn thân mất linh Như vậy mình liền thất bại trong gan tất Chỉ có một đường chạy trốn Hít một hơi thật sâu Mới hướng phía trước đi đến, nhưng Dương Lỗi không có liều lĩnh. Vừa nhìn, nơi này lại có cấm chế cường đại. Nếu muốn từ nơi này tiến vào, nhất định phải bài trừ cấm chế. Điều này làm cho Dương Lỗi buồn bực. Bài trừ cấm chế nhất định sẽ kinh động hộ vệ nơi này. Nói như vậy, liền vô cùng phiền toái. Huống hồ cấm chế này cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong thời gian ngắn mình vẫn không phá giải nổi. Chính vào lúc này, tới hai người, trên người hai người đều mặc quần áo luyện công màu đen. Một cái tướng mạo tương đối anh Tuấn Một người khác là cái sụp mũi Tướng mạo xấu xí Bất quá hai người này vừa đi vừa nói dáng vẻ rất là thân mật Để dương lỗi nhìn ra từng đợt phát tẩm Thầm nghĩ hai người này Sẽ không phải có đam mê kia chứ Thời điểm hai người tiến vào bên trong cấm chế Ngọc bài bên hông bọn họ lué lên một cái Dương lỗi trong nháy mắt rõ ràng Những cấm chế này là dựa vào ngọc bài phân biệt Nếu như mình có thể lấy tới một khối ngọc bài Như vậy vấn đề cái tấm chế này Là có thể giải quyết dễ dàng Đúng rồi hộ vệ Thời điểm mình lại đây Bên kia không phải còn có hộ vệ sao Hơn nữa những hộ vệ này Tu vi cũng không cao Mình hẳn là có thể giải quyết Dương lỗi xoay người hướng về địa phương mình đến đi đến Vốn cho rằng phải qua đi một ít Lại không nghĩ rằng Ở trong góc không xa Có một cái Gia hỏa kia trên lên cười nhỏ Một bộ vẻ mặt rất sảng khoái Vừa nhìn Dương lỗi không khỏi yên lặng Gia hỏa này lại đang quay tay Đồ vật kia Cùng con Dung như thế, thật sự là nhỏ đến đáng thương, quả thực là thê thảm không nở nhìn A, không biết thời điểm hắn cùng lão bà hắn lan giường, lão bà hắn có cảm giác hay không? Dương lỗi tà ác nghĩ đến, dương lỗi cấp tốc đi tới mặt sau gia hỏa kia, thấy được Ngọc Bài ở một bên, quả nhiên là giống nhau, khí tức tuy rằng yếu hơn một điểm, nhưng xác thực là giống nhau, duyên cớ khí tức Ngọc Bài này yếu, là bởi vì địa vị gia hỏa này muốn thấp, bất quá. Không biết có thể tiến vào bên trong hay không Ngược lại hiện tại nắm đến thử xem liền biết rồi Mới tới gần Một mùi hơi khai truyền tới Để Dương Lỗi không khỏi nhẹ nhàng che mũi lại Đồ vật nhỏ như vậy Chẳng trách sẽ thúi thế kia Điều này làm cho Dương Lỗi nghĩ tới những thái giám kia Những thái giám ở trong hoàng cung kia Mỗi một người đều bị thiến Không có hai viên trứng kia Cả người đều có mùi khai sao Cách thật xa cũng có thể nghe được Cho nên thời điểm Dương Lỗi ở xạ điêu thế giới là cực kỳ phản đối dùng thái giám cho nên trong hoàng cung của dương lỗi đa số là cung nữ thái giám rất ít đương nhiên có mấy cái là cần phải bất quá dương lỗi có yêu cầu đó chính là bọn hắn nhất định phải mỗi ngày tắm chí ít không thể có mùi khai nếu không chính là một ít võ công tu vi cao cường chí ít đạt đến võ thánh một khi đạt đến võ thánh có thể chính mình bảo trì thanh khiết đối với một võ thánh mà nói cho dù là một tháng không tắm trên người cũng sạch sẽ Nếu như không có tình huống đặc biệt, quần áo thậm chí có thể bảo trì không nhiễm một hạt bụi, vốn dương lỗi muốn gõ ngất gia hỏa này, bất quá vừa nghĩ, gia hỏa này cũng đủ đáng thương, đồ vật nhỏ như vậy, làm không tốt trên đầu đều xanh mượt, vẫn có thể bình tĩnh như vậy, cũng không có cần thiết bắt nạt hắn, mượn cái ngọc bài này dùng là được rồi. Sau khi lấy được ngọc bài, dương lỗi xoay người liền đi, rất nhanh dương lỗi lần thứ hai trở lại trước đại điện, dùng eo bài thử một lần, quả nhiên hữu dụng. Tiến vào đại điện, dương lỗi hướng về bên trong đi đến, có ngọc bài, liền không có chịu đến những pho tượng này uy áp, tu la điện, quả nhiên không hổ là tu la điện, ngay cả pho tượng cũng có uy áp cường hẳn như vậy, muốn điêu khắc ra pho tượng như vậy, tất nhiên là đại tông sư cảnh giới điêu khắc sư, thậm chí điêu khắc sư càng cao cấp hơn, nếu như có cơ hội, đem những pho tượng này lấy đi, lại trở về nghiên cứu, cũng là chuyện không tồi, pho tượng kia cũng hẳn là bảo vật không tệ, đúng. Mình không phải có thể giám định một tháng sau. Nhìn pho tượng kia đến cùng làm sao. Dương lỗi liền đập tới một cái giám định thuật. Giám định thuật. Đinh. Giám định thất bại. Giám định thuật độ thành thuật tăng cao. Dương lỗi không khỏi trợn to hai mắt. Mình lại giám định thất bại. Chuyện này. Này. Xem ra pho tượng kia quả nhiên không phải là vật phàm. Có cơ hội nhất định phải mang đi. Bất quá bây giờ không nóng nảy. Chờ lúc trời đi lại mượn gió bẻ măng. Đối lập. Dương lỗi đối với những điều khác khác cũng thi triển giám định thuật, cái khác có thể giám định được đi ra, cũng không hề có dị dạng gì, không thể giám định thành công, cũng chỉ có hai pho tượng ở cửa kia là vậy, ngươi là ai? Ta tại sao không có gặp gỡ ngươi? Mới tới đây phải không? Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này phiền phiền nhiễu nhiễu, nhanh lên một chút, bằng không thì trưởng lão sẽ mắng, lúc này một thanh âm ở phía sau dương lỗi vang lên, để dương lỗi sợ hết hồn mình không phải là dùng ẩn thân phù sao hắn thế nào thấy được lẽ nào đã đến giờ không đúng A, ẩn thân phù này của mình ít nhất có thể kiên trì nửa giờ làm sao có thể mất đi hiệu lực đây còn đứng ngay ra đó làm gì xem dương lỗi bất động vẫn ngốc ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ người kia nhất thời có chút tức giận đạp dương lỗi một cước nhanh lên một chút nếu như làm trễ nải đại sự của trưởng lão mạng nhỏ của người liền khó giữ được ồ Nga, biết rồi, thật có lỗi, ta vừa nghĩ một sự tình, không chú ý, ngày phía trước dẫn đường A, dương lỗi phiền muộn không ngớt, mình còn bị kéo tráng đinh, nếu như không hợp, làm không tốt sẽ bại lộ, nhưng đi vào, mình cái gì cũng không biết, không biết là phúc hay họa, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, thời điểm đến thật muốn gặp nguy hiểm, mình không phải là còn có ẩn thân phù, còn có huyện ảnh phân thân thuộc sao, chương 549, hoặc nhân tâm. Thật sự không được, có thể thừa dịp bất ngờ, thi triển thuấn tức thiên lý, bưng mâm này, Dương Lỗi nghe có chút mùi máu tươi, không khỏi khẽ nhớ mày, trong này chứa đến cùng là vật gì? Dương Lỗi Hiếu Kỳ không ngớt, "Đại ca, chuyện này, trong này chứa cái gì a?" Dương Lỗi đi theo phía sau của hắn, vừa đi vừa nói, "Ngươi đây cũng không biết." Khi ngươi đi vào không có người nào cùng ngươi bàn giao rõ ràng sao? Người này nói, Dương Lỗi lắc lắc đầu, nói, "Không có, ta mới vừa đến." Bởi đang cần người, cũng không có bàn giao rõ ràng, liền để ta chạy tới, cho nên tiểu đệ cái gì cũng không rõ ràng. Đại ca ngươi tới nơi này hẳn là thời gian rất dài chứ. Có thể nói cho tiểu đệ một ít chuyện hay không, vạn nhất tiểu đệ phạm lỗi lầm, vậy thì xui xẻo. Tiểu tử ngươi, coi như không tệ, nhìn ngươi rất vừa mắt, sẽ dạy ngươi ít thứ đi. Hắn vỗ vỗ bả vai dương lỗi nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi tên gọi là gì, đại ca gọi ta a lỗi là được rồi, đúng rồi không thỉnh giáo cao tính đại danh của đại ca, dương lỗi tràn đầy nụ cười hỏi, ta, sau đó ngươi gọi ta Hà Siêu, hay Siêu ca là tốt rồi, ta đã nói với ngươi, sau khi đi vào chỗ huyết quỳ trưởng lão, ngàn vạn lần không nên nói chuyện lung tung, bằng không thì ai cũng không cứu nổi ngươi, Hà Siêu dặn dò, bồ, biết rồi, cảm tạ Siêu ca, dương lỗi gật đầu, đúng rồi, Siêu ca, ngươi vẫn không nói cho tiểu đệ, chúng ta đây là đi làm cái gì, trong này là vật gì vậy, Tự hồ hơi có mùi máu tươi, mũi của ngươi rất linh a Hà siêu cười nói, này có mùi máu tươi là bình thường, bởi vì trong này chứa chính là, hai trái tim người sống. Cái gì a Dương lỗi nghe vậy tay rung lên, mâm thiếu chút nữa rơi xuống. Hà siêu thấy thế vội đỡ lấy, sau khi cầm chắc, hắn quát lên. Ngươi, ngươi cẩn thận một chút, không muốn sống nữa sao? Này nếu như làm rơi trên đất, cái mạng nhỏ của ngươi của ta liền chơi xong rồi. Cái kia, cái kia. Dương lỗi đem sắc mặt mình làm cho có chút tái nhật, nhìn hà siêu nói, cái này, siêu ca, ta, ta không phải cố ý, ta đây không phải là bị dọa đến sao, ta đương nhiên biết ngươi là bị dọa, bằng không thì. Hừ, ta không trừng trị ngươi mới lạ, hà siêu đem mâm giữ chặt, xoay người, nhìn dương lỗi nói, nhìn tiểu tử ngươi chút tiền đồ này, chỉ có chút can đảm ấy, không phải là hai trái tim sao. Có cái gì phải sợ, sau đó nhìn nhiều lắm, thành thói quen. Qua chút thời gian, không chỉ có muốn ngươi cầm, còn muốn ngươi tự mình động thủ đào lấy đó, cái gì? Không thể nào, dương lỗi kinh hải nói, cái gì sẽ không? Loại chuyện này, tại tu la điện chúng ta rất bình thường, đặc biệt là hầu hạ huyết quỳ trưởng lão, hà siêu xoay người vừa đi vừa nói, huyết quỳ trưởng lão, tu luyện thị tâm huyết mãn quyết, mỗi ngày đều phải ăn hai trái tim người sống đến tu luyện, dừng một chút lại nói, ngươi đừng xem chuyện này đơn giản. Kỳ thực có thể làm những chuyện này, đối với chúng ta mà nói, thường là một chuyện tốt, có thể có cơ hội tiếp xúc huyết quỳ trưởng lão, nếu như tận tâm hầu hạ trưởng lão, trưởng lão là sẽ không keo kịp cho chúng ta chỗ tốt, nói không chắc, còn có cơ hội được trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử, khi đó, chúng ta liền phát đạt, thì tâm huyết mãn quyết. Đây là công pháp nào? Huyết quỳ trưởng lão bây giờ là tu vi gì? Vốn dương lỗi còn muốn dùng chân thực ưng nhãn nhìn bên trong mâm đến cùng là vật gì, nhưng vừa nghe Hà Siêu này nói với mình, trong này đặc chính là hai trái tim, sắc mặt dương lỗi liền thay đổi, mặc dù mình vết qua không ít người, nhưng không có tàn nhẫn như vậy, mà người tu la điện này, thực sự là quá tàn nhẫn, quá vô nhân tính, luyện công sử dụng đồ vật, lại có thể là trái tim người sống, tà công như vậy, thực sự là tà ác tàn nhẫn tới cực điểm, nói cái gì cũng phải đem tu la điện này trừ đi mới được. Bằng không thì không biết sẽ có bao nhiêu người chịu khổ sát hại, phải biết, một ngày hai trái tim, nói cách khác, một ngày ít nhất phải có hai người bị giết, như vậy một năm xuống, 10 năm, thậm chí trăm năm sẽ có bao nhiêu người, hơn nữa tu la điện nhân số đông đảo. Người sử dụng phương pháp như vậy tu luyện ở số ít sao? Chỉ sợ không phải, cho dù chỉ có mấy người, hoặc là một người tu luyện, cũng sẽ giết chết bao nhiêu sinh mệnh vô tội. Thì tâm huyết mãn quyết đến cùng là công pháp nào ta không biết, bất quá ngược lại là một môn công pháp cực kỳ cường đại, là công pháp huyết quỳ trưởng lão tu luyện, nói tới tu vi của huyết quỳ trưởng lão, có thể nói là sâu không lường được, cho dù cùng tu la điện trưởng môn chúng ta so sánh, cũng chẳng yếu chút nào. Hà siêu nhìn dương lỗi nói, có người nói huyết quỳ trưởng lão đã đột phá đến thất tinh luyện cương cảnh giới, bất quá không biết có phải là thật sự hay không, ngược lại huyết quỳ trưởng lão rất lợi hại là được rồi. Dương lỗi nghe vậy không khỏi cười khổ, người này, Tu Vi quá cường hẳn, nghe ngữ khí của Hà Siêu, huyết quỳ trưởng lão này Tu Vi cực kỳ khủng bố, mặc dù Tu Vi không có đạt đến thất tinh luyện cương cảnh giới, nhưng tối thiểu cũng là lục đạo luân hồi cảnh giới, mình bây giờ bất quá là thông huyền cấp 3 mà thôi, cách biệt quá xa, cho dù mình thi triển thiên đao nhất thức, cũng không cách nào thu thập được hắn, đây là chuyện để Dương lỗi phiền muộn nhất, đây chính là đại bốt vàng rực rỡ. Nếu như mình có thể đem nó đánh giết, như vậy mình sẽ nhận được bao nhiêu chỗ tốt, thu hoạch đến bao nhiêu giá trị kinh nghiệm, không, hẳn là nguyên khí giá trị, tính toán một chút, đánh giết một thông huyền cấp một võ giả, có thể thu được 10.000 điểm nguyên khí giá trị, một âm dương cảnh cấp một võ giả, có thể thu được 100.000 điểm nguyên khí giá trị, cùng nguyên lý đánh giết một tam hoa tụ đỉnh cấp 1 có thể thu được 1 triệu điểm nguyên khí giá trị, đánh giết một lục đạo luân hồi cảnh giới võ giả có thể thu được 100.000 ức nguyên khí giá trị, 100.000 ức nguyên khí giá trị A, có thể làm cho đẳng cấp của mình tăng lên bao nhiêu, bất quá bất đắc dĩ, một lục đạo luân hồi cảnh giới võ giả, không phải là mình có thể đối phó được, bây giờ mình sử dụng thiên đao nhất thức, có thể đánh giết võ giả so với bản thân cao hơn 20 đẳng cấp, nói cách khác, bây giờ mình là thông huyền cảnh giới, như vậy có thể đánh giết âm dương cảnh võ giả, lên trên nữa mình liền không có cách nào, mà huyết quỳ trưởng lão này, Tu Vi ít nhất là lục đạo luân hồi cảnh giới, thậm chí còn có thể đạt đến thất tinh luyện cương, so sánh với Tu Vi mình kém quá xa, đánh giết hắn, đó là sự tình đừng có mơ, trên lệch rồng rã hơn 30 đẳng cấp, thậm chí là 40 đẳng cấp, đi tìm hắn, ám sát, hoặc là đánh lén, cũng chưa chắc có thể thành công, nếu như trực tiếp va chạm, đối chiến, chuyện này quả là cùng muốn chết không khác, chương 550, huyết trì to lớn. Hơn nửa tỷ lệ mình bị phát hiện cũng không nhỏ, dương lỗi nhìn liễm tức giới chỉ trên tay mình một chút, trong lòng yên lặng nói, liễm tức giới chỉ A, này muốn nhờ vào ngươi, liễm tức giới chỉ có thể thu liễm khí tức, khiến người ta cảm thấy không tới tu vi cảnh giới chân thực của mình, còn có khí tức, nói như vậy, mình liền không dễ dàng bại lộ hơn, huyết quỳ trưởng lão lợi hại như vậy. Có phải hết thảy trưởng lão đều cường đại như vậy hay không? Nếu có thể bái trưởng lão làm thầy, Thật là tốt biết bao a Dương lỗi nói, tiểu tử ngươi ngược lại là nghĩ khá lắm. Chuyện bái sư như vậy, khó lại càng khó. Trừ khi bản thân ngươi thiên phú cực cao, cái kia còn tạm được. Bằng không thì đừng có mơ. Hà siêu nói, bất quá, cũng không phải là không có cơ hội. Có người nói huyết quỳ trưởng lão nguyên lai là người giống như chúng ta. Tạp dịch hầu hạ ngoại môn trưởng lão. Bất quá huyết quỳ trưởng lão thiên phú vô cùng tốt. bị trưởng lão đời trước nhìn trúng, truyền cho hắn công pháp tu luyện khuyết quỳ trưởng lão cũng cực kỳ lợi hại ngăn ngắn 3.000 năm liền đạt đến cảnh giới bây giờ chính vì như thế huyết quỳ trưởng lão đối với chúng ta những ngoại môn tạp dịch đệ tử này cũng là vô cùng tốt không giống những trưởng lão khác như vậy nếu như hơi có một chút sai lầm sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ tiểu tử ngươi mới tới đã bị phái đến nơi đây cũng coi như là vận khí của ngươi hắc hắc lẽ nào siêu ca ngươi liền không muốn sao dương lỗi nói tự nhiên muốn Bất quá này không phải mình muốn là có thể, Hà Siêu nói, được rồi, lúc đến, nhớ kỹ không nên nói lung tung, bằng không thì trưởng lão tức giận, có thể sẽ phiền toái, dương lỗi gật đầu, nhỏ giọng nói, nếu không, nếu không, ta liền ở bên ngoài đi, tiểu tử ngươi, đây là cơ hội, nói không chắc ngươi có thể bị trưởng lão nhìn trúng đó. Ta là không có cơ hội, nếu như tiểu tử ngươi có thể trở thành trưởng lão đệ tử, như vậy đại ca ta cũng thơm lây a Hà siêu kéo hắn lại nói, dương lỗi nghe vậy cười khổ không ngớt, vốn là nghĩ, thừa cơ hội này chạy trốn, nhưng không ngờ siêu ca này quá nhiệt tình, nhiệt tình có chút quá mức, lại chiếu cố mình như thế, bất quá nghĩ đến, điều này cũng bình thường, nếu như mình thật bị trưởng lão kia nhìn trúng, thu làm đệ tử, đối với hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn, không thể nào, tiểu đệ làm sao dám nghĩ, ngay cả siêu ca ngươi cũng không được, ta làm sao có khả năng, dương lỗi cự tuyệt nói, đi thôi không thử xem làm sao có thể biết. Tuy sát xuất này rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể có, vạn nhất trưởng lão thật nhìn trúng ngươi thì sao? Vậy ngươi đã có thể một bước lên trời, đến thời điểm, ngươi cũng không nên quên huynh đệ ta là được rồi. Hà Siêu đem mâm đưa cho Dương Lỗi, vỗ vỗ bả vai của hắn, đi theo phía sau ta là tốt rồi, đến thời điểm đó ngươi đem mâm đưa tới. Lời nói đến đây, Dương Lỗi cũng không dễ lại từ chối, nếu như lại từ chối, chỉ sợ hắn sẽ hoài nghi mình không có biện pháp, dương lỗi không thể làm gì khác hơn là làm. Nói xong Hà Siêu nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá một cái, sau khi cửa đá này đẩy ra, một mùi máu tươi nồng nạc truyền đến, để dương lỗi không khỏi âm thầm cao mày, quá tàn nhẫn, mùi máu tươi dày đặc như vậy, không biết giết bao nhiêu người, nhanh lên một chút, chúng ta đi vào, đừng làm cho huyết quỳ trưởng lão chờ sốt ruột. Hà Siêu thấy dương lỗi như vậy, lôi hắn một cái, biết ngươi không quen, nhưng ngươi đã gia nhập tu la điện, Nhất định phải học quen thuộc cuộc sống như thế Sau này còn dài đấy Dương lỗi gật đầu Đi theo phía sau hắn Qua cửa đá này Đó là một cái nhà đá rộng rãi Nhà đá rất lớn Bên trong không có quá nhiều đồ vật Chủ yếu là một ít pho tượng Mặt khác, xa xa Còn có một cánh cửa Trên cánh cửa kia có đồ án khô lâu màu đỏ như máu Phía trên đồ án Là một đóa hoa hướng dương màu máu quỷ dị Hoa hướng dương kia vô cùng yêu dị Tự hồ có thể đem ánh mắt người hút đi vào Không nên nhìn loạn chung quanh, một bên Hà Siêu thấy Dương Lỗi nhìn loạn chung quanh, vội nhẹ giọng quát lên, "Ồ, theo ta, không nên đi sai." Hà Siêu thỏa mãn gật đầu, "Theo sát, nếu như đi nhầm, sẽ rất phiền phức." Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, nơi này lại còn có cấm chế, Dương Lỗi không nói gì, xem ra nơi này phi thường không bình thường, có phải có chút đồ tốt hay không? Có thể mượn gió bẻ măng một thoáng, vừa nghĩ tới, nơi này có cao thủ biến thái, Dương Lỗi cũng có chút cười khổ. Cái này, vẫn là quên đi, vạn nhất nếu như không may, bị bắt được, vậy cũng liền thảm, vốn dương lỗi cho rằng thời khắc then chốt như thế, những trưởng lão này tất nhiên đều là ở cấm địa thủ vệ, không nghĩ tới, nơi này còn có một trưởng lão cường đại, hơn nữa mình không hiểu ra sao bị bắt làm tráng đinh, yên tâm đi, siêu ca, ta sẽ cẩn thận, dương lỗi hỏi, bất quá, tại sao không thể xem chung quanh a nơi này bị trưởng lão bày ra cấm chế, cho nên không muốn mất mạng, Liền không nên xem loạn, nếu như ngươi loạn xem, rất có thể sẽ phát động cấm chế, ngươi không có tu vi gì, đó là rất nguy hiểm, phải biết nơi này cấm chế tầng tầng cho dù là thông huyền cảnh giới cường giả, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, ngươi không có tu vi gì, nếu như đụng phải, vậy khẳng định là lập tức mất mạng, Hà Siêu thấy Dương lỗi hỏi lại, liền nhắc nhở, lợi hại như vậy, đó là tự nhiên, Hà Siêu vất vất tay nói, được rồi, không cần nói nhiều, chúng ta đi. Đi tới trước mặt cửa đá kia, Hà Siêu ở trên đầu lâu màu máu nhẹ nhàng chụp ba lần, cửa đá kia liền hướng trên nâng đi lên. Cơ quan này cũng không tệ lắm, dương lỗi không khỏi cảm tháng. Những cơ quan này, so với mình đã từng thấy hết thảy cơ quan đều muốn tin diệu cho dù là ở bên trong huyền cơ môn, cũng khó gặp. Cái nhà đá này chỉ sợ là cơ quan luyện khí đại sư bố trí, nếu như không tin thông cơ quan cùng luyện khí, cơ quan như vậy căn bản rất khó bố trí ra, xuyên qua cửa đá. Trước mặt là mùi máu tươi để dương lỗi có một loại cảm giác buồn nôn, nếu như là người bình thường, căn bản không chịu nổi. Mặc dù dương lỗi lần đầu nhìn thấy, sắc mặt cũng không tự nhiên, đến, ngươi đem cái này ăn vào, lần thứ nhất đi vào đều sẽ không thoải mái, bất quá ngươi tính toán không tệ, so với năm đó ta, cũng chỉ kém một chút mà thôi. Hà siêu tự hồ liệu đến dương lỗi sẽ có phản ứng như thế, lấy ra một viên đan dược, dương lỗi vừa nhìn, đây là đan dược ngưng thần tỉnh khí rất tầm thường. Tuy rằng không đặt ở trong mắt dương lỗi, nhưng dương lỗi vẫn là nhận lấy, trang làm ra một bộ dáng vẽ rất không thích ứng, sau đó nói tiếng cảm ơn, không cần, ngươi ăn vào đi, sau khi ăn vào liền khá, rất nhiều người lần thứ nhất tiến vào tới đây đều là như vậy, phần lớn, so với ngươi còn không thể tả hơn, tiểu tử ngươi đã rất thần kỳ, chương 551, huyết quỳ. Dương lỗi gật đầu, đem đang dược kia ăn vào, sau khi ăn vào. Mùi máu tươi này cảm giác ngược lại là không có nồng như vậy, tiếp tục đi phía trước, đập vào mi mắt chính là một huyết trì to lớn, trong huyết trì này, đều là huyết dịch đỏ sẫm, không ngừng lăn lộn, cái mùi máu tươi nồng nặc kia chính là từ bên trong này tản mát ra, ở trung tâm huyết trì, có một bình đài, trên bình đài ngồi xếp bằng một nam tử, nam tử kia đầu đầy tóc màu đỏ, ngay cả lông mi cũng là màu đỏ, không có râu, sắc mặt cùng màu đỏ kia so sánh, là hoàn toàn trắng bệt, không có một chút huyết sắc nào. Mặc quần áo, cũng là màu xanh, bất quá trước ngực theo một đóa hoa hướng dương màu đỏ như máu, ở giữa hoa hướng dương là một chữ huyết. Khuôn mặt nam tử này xem ra ước chừng 40 tuổi, cả người mơ hồ tảng mát ra một cổ uy áp nhàng nhạt. Nói vậy đây chính là huyết quỳ trưởng lão kia, người này tu vi quả thật là sâu không lường được, mình căn bản giám định không ra, như vậy xem ra, mình muốn giết hắn, trên căn bản không có khả năng, đánh lén. Nói giỡn, tu vi như thế. Có gió thổi cỏ lay gì, liền có thể cảm giác được, một khi Tu Vi đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới trở lên, chỉ cần có nguy hiểm tính mạng, đều có thể sớm báo trước, trừ khi Tu Vi của ngươi cùng hắn gần như, hoặc là cách biệt không phải quá xa, nói như vậy, vẫn có thể đánh lén thành công, còn nữa chính là người thân cận hắn nhất, đối với hắn không hề phòng bị, như vậy cũng có thể đánh lén thành công, hạ độc, đúng rồi, mình có thể hạ độc, bất quá, cũng không được, Tu Vi quá cường hẳn. Trừ khi mình có thể thu hoạch được độc kinh hoàn chỉnh, chân chính thu được độc phương truyền thừa, như vậy vẫn là có thể. Hiện tại, tuy rằng mình đạt được 2 3 độc kinh, nhưng dù sao không có thu được độc phương truyền thừa, căn bản không có cách nào hạ độc được hắn. Nhìn đại bốt vàng rực rỡ này, trong lòng dương lỗi được kêu là một cái quốc ức A, chỉ cần mình giết chết hắn, như vậy thì có lượng lớn chỗ tốt có thể nắm, trước mắt, lại không có biện pháp nào, loại tâm tình này liền có thể tưởng tượng ra được. Trước mặt huyết quỳ này, bày đặt một thanh trường đao, đao này toàn thân huyết hồng, hơn nửa mang theo răng cưa, rảnh máu, một khi đâm vào bên trong thân thể, cái kia có thể tưởng tượng được ra, đây tuyệt đối là lợi khí giết người, đối với một ít võ giả cường đại đến mức độ này mà nói, vũ khí, bình thường đều sẽ không có vẻ thâm độc như vậy, chí ít không phải ở bề ngoài thâm độc như vậy, mà chui đao này, làm thành như vậy, là có chút ra ngoài ý liệu, trên chui đao này, là một hình dạng đầu hổ. Đây là một thanh hổ đầu đao quỷ dị, đao, cũng không thể giám định thành công, có thể thấy được chui này đao, cũng không phải là vật phàm, hơn nửa thân đao kia tản mát ra sát khí, để dương lỗi ứa ra mồ hôi lạnh, nếu như không phải có băng tâm quyết, huyền thiên quyết, chân Long quyết, ba loại thần công phụ thể, đạo thần thức mình vừa thăm dò kia, bị kích thích một thoáng, liền đủ để làm cho mình tẩu hỏa nhập ma, thời điểm dương lỗi đang đánh giá huyết quỳ, một bên hà siêu vỗ vỗ bả vai dương lỗi, Nhỏ giọng nói, a lỗi, đi, đem đồ vật phóng tới trên bàn trước mặt kia, thả xuống là được, những đồ vật khác, không nên sờ loạn, biết không, dương lỗi nghe vậy gật đầu, bưng mâm lên, hướng về phái trước đi, bên phải có một tiểu đạo rộng nửa thước, vừa vặn có thể để người ta đi tới, dương lỗi cẩn trọng đạp ở phía trên, nhìn phía dưới huyết dịch cuồn cuộn hừng hực, trong lòng rất là không thoải mái, lại không thể vận chuyển tâm pháp, để tránh khỏi bị hắn phát hiện, cho nên trên mặt biểu hiện cực kỳ quái dị. Rất nhanh dương lỗi liền bước qua tiểu đạo, tiến vào trên bình đài, sau khi dương lỗi đến gần, đem mâm gác ở bên cạnh hổ đầu đao, nhìn kỹ, lại phát hiện trên thân đao có hai chữ phồng thể, đây là hoa hạ giáp quốc văn. Hai chữ này, dương lỗi biết rất rõ, hổ phách, lại có thể là hổ phách, lẽ nào chui đao này lại có thể là hổ phách đao trong truyền thuyết, nếu như đây thật sự là hổ phách đao, vậy huyết quỳ này tu luyện chính là công pháp nào? Hắn là từ chỗ nào đạt được hổ phách đao này? Hổ phách đao là tiếng tâm lừng lẫy, đó là chiến đao của Sivu Ma Đế trong truyền thuyết cùng Hoàng đế đại chiến. Đây là một thanh tà ác chi binh, trên người không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi, hơn nữa mỗi một người đều là vô cùng cường đại. Nhưng hổ phách đao trước mắt này, nếu như là thật sự, như vậy vì sao không có loại khí thế kia? Nếu như hổ phách đao chân chính, e sợ cho dù là tạo hóa cảnh giới cũng chưa chắc có thể trưởng khống. Tục truyền nói, lúc trước Sivu binh bại, cũng không phải là giúp đỡ của Hoàng đế quá cường đại. Mà là một nguyên do khác Hoàng đế giúp đỡ đông đảo Đây chỉ là một cái trong đó Nguyên nhân chủ yếu nhất là do ở hổ phách đao lệ khí quá nặng Tuy rằng si vư cường hãn Nhưng cũng bởi vì giết địch quá nhiều Dẫn đến mình không cách nào triệt để trưởng khống hổ phách đao Tao ngộ hổ phách đao phản vệ Lúc này mới bại bởi hoàng đế Này đến cùng phải thật sự hay không Dương lỗi không rõ ràng Nhưng hổ phách đao này xác thực là vũ khí cực kỳ cường hãn Hổ phách đao này là tồn tại ngang hàng cùng không động ấn Khi dương lỗi đem mâm thả xuống, chuẩn bị rời đi, sự tình quỷ dị xảy ra, hổ phách đao kia lại phát ra rung rung chấn động, tiếp theo nổi lên hào quang màu đỏ. Dương lỗi thấy thế vội lùi về sau vài bước, sau khi hổ phách đao kia ong ong vài tiếng, lại tung bay lên, lúc này huyết quỷ trưởng lão bỗng nhiên mở mắt, một tay lấy một loại tốc độ quỷ dị đưa về phía hổ phách đao, trong nháy mắt bắt được chui đao, tốc độ kia, khiến người ta liếu lưỡi, dương lỗi căn bản không thể thấy rõ. Tuy rằng không có mở ra chân thực ưng nhãn, nhưng tốc độ này quá nhanh, mình căn bản không cách nào bắt giữ đến, từ điểm đó xem ra, nếu mình có ý đồ với hắn, cái kia căn bản là muốn chết. Bất quá lúc này Dương Lỗi lưu ý cũng không phải huyết quỳ này tu vi làm sao khủng bố, mà là nghĩ, hổ phách đao kia đến cùng xuất hiện tình huống nào, mình căn bản không có tiếp xúc đến hổ phách đao, nó lại động, tự hồ mục tiêu là mình, điều này làm cho Dương Lỗi cười khổ không ngớt. Nếu như để cho huyết quỳ này hiểu lầm, cái kia mạng nhỏ của mình nói không chắc sẽ chơi xong rồi, sau khi thấy được tốc độ quỷ dị kia của huyết quỳ, dương lỗi đối với mình có thể chạy trốn khỏi nơi quỷ quái này hay không, cũng biểu thị hoài nghi, bất quá lúc này vẫn không có bại lộ, mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, hổ phách đao bị huyết quỳ trưởng lão nắm ở trong tay, nhưng không ngừng giải dụa, càng ngày càng mãnh liệt, lực đạo càng ngày càng kinh khủng, từng đạo từng đạo đao khí bổng dưng đánh ra. Mục tiêu công kích chính là huyết quỳ, tự hồ muốn tránh thoát huyết quỳ khống chế, chương 552, giết người ngờ vực. Nhìn thấy tình huống trước mắt, dương lỗi vội vàng lùi về sau, nói giỡn, hổ phách đao này đao khí kinh khủng như vậy, một đạo liền đem vách tường xa xa cắt ra, như các đậu hủ, cường đại như vậy, dương lỗi là biết rất rõ, vách tường bốn phía này đều là đặc chế, hơn nữa bố trí cấm chế cường đại, bây giờ lại bị hổ phách đao đao khí này dễ dàng cắt mở có thể thấy được hổ phách đao này là hung tàn ra sao, nếu như bị bắn trúng, cái kia mạng nhỏ còn sao, đáng ghét, dừng lại cho ta. Khuyết quỳ trưởng lão tự hồ khống chế không được hổ phách đao, chật quát một tiếng, trong mắt tinh mang lé lên, trong tay nổi lên một trận hào quang màu máu, cả người dường như khí cầu, không ngừng lớn lên, hai ống tay áo trong nháy mắt bạo liệt, cánh tay kia nổi lên bắp thịt, giống như từng cái từng cái tinh thiết, một cổ một cổ, mặc cho ai cũng có thể thấy được, trong này ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào, nhưng hổ phách đao là dễ dàng bị hàng phục, bị tóm lấy như vậy sao? Đáp án là phủ định, nếu như hổ phách đao bị hắn khống chế được như vậy, đây cũng không phải hổ phách đao, tuy rằng huyết quỳ tu vi cường hãng, nhưng vẫn là không làm được, chí ít, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, hổ phách đao bị huyết quỳ kích thích như thế, trong nháy mắt bột phát ra hồng mang chói mắt, hào quang này cực kỳ quỷ dị, làm cho tâm thần người mê hoặc, có một loại kích động phát cuồng. Dương lỗi vội vận chuyển băng tâm quyết, huyền thiên quyết, chân long quyết cũng tự động vận hành, lúc này mới khắc chế kích động trong lòng, nhưng một bên hà siêu lại không có may mắn như thế, hà siêu tu vi quá yếu, cũng không có tâm pháp chuyên môn khắc chế, cho nên con mắt đỏ đậm, mi tâm lộ ra hắc khí, khuôn mặt dữ tận, dĩ nhiên là thần trí không rõ, nhập ma, dương lỗi vốn muốn cứu hắn một chút, nhưng không thể bại lộ, một khi bại lộ, liền có thể sẽ đưa tới họa sát thân cho nên dương lỗi chỉ có bỏ qua, hy vọng hắn đừng chết ở chỗ này, đáng ghét. Bên kia huyết quỳ trưởng lão chật quát một tiếng, cả người bị hổ phách đao dẫn tới không trung, bính một tiếng, tầng tầng đánh vào trên tường, tiếp theo gãy đến trong huyết trì, hổ phách đao bị huyết dịch ngâm, càng hiện ra quỷ dị, toàn thân hiện ra hồng sắc, lực đạo càng cường đại hơn, đột nhiên một thoáng, đem huyết quỳ đánh văng ra, vù một tiếng, hổ phách đao lần thứ hai bay đến không trung, quơ quơ, hóa thành một đạo hồng quang, Hướng về dương lỗi nhẹ nhàng lại đây, dương lỗi kinh hải, này có thể như thế nào cho phải, vốn là không muốn trêu chọc hắn chú ý, nhưng trước mắt xảy ra chuyện như vậy, không muốn trêu chọc cũng khó khăn, muốn né tránh, nhưng không biết làm sao, hổ phách đao tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt nhập vào trong mi tâm dương lỗi, thân thể dương lỗi quơ quơ, trong thức hải, xuất hiện một thanh trường đao màu máu, trường đao này cùng không động ấn xa xa đối lập, quả nhiên là hổ phách đao, lại cũng nhận chủ. Mình bây giờ là vận may sao Dương lỗi không khỏi cười khổ Này không biết là tốt hay xấu Hổ phách đao là vũ khí trang bị gì Bây giờ là rõ ràng đặt ở trước mắt Bất quá dương lỗi lại có phiền toái lớn Bây giờ hổ phách đao tao ngộ Không động ấn kiềm chế Cũng không cần phải lo lắng Nhưng phiền toái trước mắt là tới rồi Đó chính là huyết quỳ trưởng lão Lão già này tu vi khủng bố Không phải mình bây giờ có thể chống đối Có thể chạy ra nơi này hay không Vẫn là ấn số Bên kia huyết quỳ trưởng lão ho khang hai tiếng, phun ra một nguồn máu tươi, quơ quơ thân thể đứng lên, hắn vô cùng kinh ngạc nhìn xem tạp dịch đệ tử trước mặt này, không nghĩ tới, một tạp dịch đệ tử lại đưa tới bảo đao của mình mãnh liệt phản ứng, cây đao này tùy tùng mình đã nhiều năm, nam chinh Bắc chiến, không biết ẩm qua bao nhiêu huyết dịch của cường giả, nhưng không nghĩ tới, ở trước mặt thiếu niên này, lại xảy ra chuyện như vậy, bảo đao lại mất đi khống chế, tránh thoát mình ràng buộc, lẽ nào đây là thiên ý? Từ lúc 3 năm trước, mình đột phá lục đạo luân hồi cảnh giới, tiến vào Thất Tinh luyện cương, cũng đã cảm giác được, bảo đao này không phải đơn giản như vậy, đao này có linh hồn của mình, hơn nữa cực kỳ cường đại, cường đại đến một mức độ dọa người, tuy trong lòng cũng rõ ràng, mình căn bản không phát huy được quy lực của bảo đao, cũng không thể chân chính đạt được bảo đao tán thành, nhưng trong lòng huyết quỳ luôn luôn ham muốn hổ phách đao này chân chính nhận chủ, như vậy thực lực của mình sẽ tăng lên một đại cấp độ. Đến thời điểm cho dù là những lão quái vật kia, mình cũng không tất yếu lo lắng, không tất yếu nhìn sắc mặt bọn hắn, nhưng người định không bằng trời định, không phải là của mình, chung quy không phải là của mình, thần khí có linh, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, xác thực là như vậy, mình không chiếm được hổ phách đao thừa nhận, không nghĩ tới, một ngoại môn tạp dịch đệ tử, lại đạt được hổ phách đao tán thành, để huyết quỳ trưởng lão cười khổ không ngớt, chẳng lẽ muốn từ bỏ, không, tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. Nếu như mình đem thiếu niên này giết đi, như vậy hổ phách đao, vẫn như cũ là của mình, không còn hổ phách đao, thực lực của mình, ít nhất giảm đi 4 thành, này là tuyệt đối không cho phép. Mà nếu như mình có thể chân chính đạt được hổ phách đao thừa nhận, như vậy thực lực, nhất định sẽ cường ra mấy lần. Bây giờ huyết quỳ đã thấy được hổ phách đao cường đại, kinh khủng như vậy, trước đó mình phát huy ra uy lực, e sợ ngay cả một phần mười cũng chưa tới, ở dưới thực lực cường đại mê hoặc. Huyết quỳ căn bản không muốn từ bỏ hổ phách đao này. Huyết quỳ rõ ràng, hổ phách đao này tuyệt đối là tiên khí, hơn nữa không phải tiên khí bình thường. Đối với một võ giả mà nói, tiên khí ý vị như thế nào? Hắn đương nhiên rõ ràng, tại toàn bộ sùng vũ đại lục, người nắm giữ tiên khí đã ít lại càng ít, mà toàn bộ tu la điện cũng vẻn vẹn chỉ có một tiên khí. Tiên khí kia chính là tu la ma đao, mà tu la ma đao làm bảo vật trấn phái tu la điện, quy lực của nó. Thuyết quỳ chính mình đương nhiên rõ ràng. Bây giờ Tu La Điện xuất ra cái thế thiên tài, chiếm được Tu La Ma Đao nhận chủ, thực lực tăng mấy lần. Trước mắt bất quá là 300 tuổi liền đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới, thêm vào Tu La Ma Đao nơi tay. Nếu như mình không có hổ phách đao, cũng phải tránh mũi nhọn, không dám cùng hắn cứng đối cứng. Có thể thấy được Tu La Ma Đao khủng bố, mà bây giờ hổ phách đao tuyệt đối là một tiên khí, một tiên khí không thấp hơn Tu La Ma Đao. Nhưng mình không cách nào triệt để trưởng khống mà thôi, nếu như mình hoàn toàn trưởng khống tu la ma đao. Vậy thì như thế nào, huyết quỳ kéo thân thể uể oải, lấy ra một viên đan dược ăn vào, liền hướng về dương lỗi đi tới, bản thân huyết quỳ liền bị thương, bây giờ ở trong huyết trì tu luyện, nhưng không nghĩ tới lần này hổ phách đao xuất hiện dị động, mình bị hổ phách đao gây thương tích, một thân tu vi 10 không tồn một cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục.